Giang hồ bây giờ nó mến mộ con lắm con Đôi hướng rồi gặp con Nó cạo lông con như cạo lông chói Ai vậy? Con con Mày con tao gì thấy ghê vậy Không nhận ra con hả Mày là con quỷ vậy con tao vậy muốn... Trời ơi trời Mày là cường bụng hả con Dạ mày chơi cái đầu mày đọc hơn đầu tao luôn con đâu có chơi đâu vợ con chơi đó sau Ủa, kì... trận banh cúp xe màu nó quốc chỉ xe số 1 luôn chơi ghê vậy đó hả dạ. vậy mà tôi giờ tôi tưởng số 10 không mày mày, mày, làm, mày làm gì mày, mày mày quá trang cái ghê vậy con ngụy trang kiểu này mấy đứa nợ nó không biết trong thôi nó gặp con nó đòi nợ là con chết mày ngụy trang cỡ nào nó tìm cũng ra hết á bây giờ mày qua thái lan mà giải phẫu đi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 nợ người ta thì phải trả, trả không nhiều thì cũng phải trả lai ra. Nhưng mà con đây không sợ quyết, nhờ cho hết nợ để làm chợ được con. Bây trả đi để ngọc vợ gặp con. Con bây giờ mà trả không nổi mày nói nổ tao. Mày thiếu bao nhiêu tao trả. con bao nhiêu đâu? Bao nhiêu? 10 tỷ. Mà. Mày nợ người ta tới 10 tỷ, mày làm gì mà nở dữ vậy? đó Quy cái mùa sốt xe mộng này là con thua hết rồi. Mày thua làm sao mày nói tao nghe coi. Được rồi, con kể cho cậu nghe. Kể bằng âm nhạc nha. Hồi giờ biết tin vòng cổ không? la tin cá độ lời sao đêm qua khúc C1 sang dậy mặt tối con ngu đánh banh mà mong rằng kiều đến ăn không lẽ thua qua đập chén nha chắc luôn kèo hai trái trời đánh có phải là cuộc không mà sao mất đi căn nha ố ô đêm nay kiều trên ăn nha mong cho đêm mai kiều trên ăn luôn Chơi chưa bao lâu mình bay hôn đá trời chưa bao lâu mình bánh sẽ hơi già Già báo đang nhiều keo quá Khiến cho mình rối rèn Kèo trên nơi anh nữa cùng em Thầy câu thúy không thay Đôi kèo mình nằm trên luôn chơi bất ăn nhà Oh hô oh, oh, oh. <cười> vậy ca nhạc được không mày? Thiếu nợ thì phải lo trả người ta Nhưng mà giờ cậu nợ năm tỷ mấy còn có căn nhà phải chờ chữ ký Mày ký vô mày bán mày trả cho ta Nhưng mà cậu ký không được, phải có người đó ký mới được Ai ký? Cậu Trời ơi, mày đi bụi rồi mà kéo tao đi bụi theo hả Mày đi bụi được, tao đi mày chó tao ở với ai Cậu không, cái gì một, một bà người mà xây mười cái chùa Xây chùa rồi tao mày có tao ở, mày chó thở mà chùa luôn hả Mày làm cái gì hả tao có thương cô là sao không thương mày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 Trong thì đi bụi, vợ thành con ma Chết xuống không có miếng da Bị quăng vào chảo, cưa hai nấu dầu còn cậu ấy đập đầu kẻ Cậu cũng xuống với mấy nhầy Thấy thương ta, ăn năn hối hận Hiền lương, buồn màng thì đã khúc xương lìa hồ Thôi con nghe cũng hay hay Con đây tội một, cậu đây tội mười Thấy thôi con tội mười Con cạo lắm chó, còn cậu đập đầu chó Thế nào Diêm Như bắt cậu à nếu mà ta làm nghề làm ăn lương thiện đàng hoàng, con mày hay quá mà mày ta thay thảm như thế này đây hả? Tôi cậu không giúp con, cảm ơn cậu luôn. Cậu con... mày đi đâu? Mày đi trốn chứ con. Mày đi trốn mày trốn tao nhặt nhớ hơi mày nó chịu ăn ốm nhất, sau làm thật bán cho khách nữa. Cái con về nhà cậu thì nó giết cô với cậu luôn. hôm qua nhà vợ con nó giết con với vợ con và con của con. Giết cái... cái gì? Vợ đánh mà không khóc là bất khuất, vợ chửi mà làm thinh là bất bạo động. Trời Tài sản của vợ là bất Thầy cầm, em gái cái của vợ, là mà. bất Thầy khả sầm vợ Tiếng của vợ là bất di, bất dịch, nguồn nháo trời. vợ mặt thì bất luận bất Đúng vợ khen là bất ngập Nha, chứ lỗi không lâu, không lâu nha, dạ cám ơn nha, đây là nhà xẻ quá làng nha Ủa, mày nói nhà xẻ quá làng chứ vậy Vì vậy là chắc ác nó khỏi gọi lại nữa Cô hay vậy ta là Con là số bộn mà Cô cậu... nữ hay vậy ta Dạ, yên Lâu, lâu, lâu người ta mới nhậu một lần lâu lâu lâu người Ô, ta xa, xa. <cười> ờ, vậy lâu bụng rồi đó thôi mày mắc nợ được mày thành Dĩ nhiên kịch luôn đó, là nó nồi nọ quá, quá thay số nào nó cũng biết hết nó từng tối mà nó số nào nó cũng biết hết đó nó gọi nữa trời ơi lâu lâu sao mày? kêu mày tới phút rồi mà tới mày không chịu tới là sao đến tới liền chứ Ê, nó tới là chết đó Mà tao tự giết được chết tao tự liền chứ Phải đấy Tao lần đứng này đi với tao luôn sao Dạ không, thằng này nó nợ con Ủa có thằng nợ mày hả? Có Thằng nào? Cậu nhớ cái trận mà Em đá với Manchester City không? Sáng 1 Đó Con nằm 6 uh, vòng Em U Em Con thua 50 chai Nhưng mà con nằm của thằng Nam Dạ 50 chai con ăn Ủa mày nằm, mỗi thằng mày nằm trên nằm dưới vậy hả? Dạ Thằng đó. nào con ăn Thì con lấy tiền, thằng nào thua nấu mày liều mạng quá thường ơi. Dạ, giờ phải vậy thôi, không thôi là, là không cách nào mà xoay sở được. Mày thiếu nợ xấu bụng nó chém mày chết. Dạ, nợ của bà nó có một triệu thôi đó. mà cho đàn em, quất tay con, nó bầm mày thành bầm như luôn á con. Dựa chửi mà làm thinh là, là bất động sản. Đừng nghe, xấu bụng, xấu bụng. Nhỏ đâu? Dạ, bỏ xa lắm đó. Cha, mày thiếu nợ tao tao tới tao, tao, tao, tao, tao lấy tiền ở đâu? Dạ dạ dạ dạ ở... ở dưới địa ngục ấy. Dạ dưới địa ngục. Mày mặt tao. Dạ dạ không mày phải. Chết sơ mày nói chuyện. Dạ dạ ở hả? Trời dạ, đất ơi có gì đâu mà xa em. Đứng đó đợi đi anh ở Long Hải anh bơi qua. Dạ dạ, dạ em về tới Long Dạ dạ sữa bò Long Sữa bò Rồi mày đứng đó đợi đi anh tới đuôi con bò rồi nè. Dạ dạ về nào? C cầu cần Thơ câu cần, cần, cần thơ, mày khùng á mày, mày đi đâu vào đó, đi vòng đi vòng chứ nó bao, ra ra nói vậy chứ em gì về tới Sài Gòn cầu kiệu cầu kiệu, cầu kiệu mà khúc nào, à, khúc khúc uh... để, để số mấy đường gì, Dạ dạ ra ra số, anh sao bờm anh sao bờm, sao mày, dạ con là cậu của Nhật Cường, à cậu hả, sao, dạ dạ, dạ nó ở cầu kiệu không có số anh nó dưới cầm cầu mà anh, buổi dạ lái chở đò thiếu nợ nhiêu tu trả. 300 chai Thiếu nệm 300 chai phải không Giờ mỗi ngày em tới ăn thịt chó trừ được không Mày nhắm tao ăn nhiêu con trừ hết phải Ăn chừng năm chứ nhiêu Giờ tao không thích ăn thịt chó nữa Anh thích ăn thịt gì anh Tao thích ăn thịt thằng cháo mày Nãy giờ em nói đàng hoàng mà anh thích thương phải không Bây giờ muốn gì Lại đây, đây. Thà, thà, thà, thà. Biết biết là chứ, em chắc là dữ lắm Giờ nhẹ. đánh mà không khóc là bất Giờ chửi mà làm chân là bất bảo đảm Dạ dạ, dạ dạ dạ Mày đang dạ. nói chuyện rồi mày cúp ngang nha mày Dạ thông cảm cho đi Cái thằng nhỏ với cầm cậu lấy nó gọi Cậu mày có tiền trả không mày đưa Dạ dạ, dạ cậu Mày có ta Ê sao bầm Nãy tao nói nhỏ nhẹ hoài không em cứ điện làm phiền cháu tao hoài à. Một là ăn thịt chó trừ nợ Hai mày muốn chém lộn không Sắp hàng tới đây chết thằng nào bỏ không nữa đó Không chết không về mày Nếu cháu tao chết coi như xù nợ Nếu mày chết coi như nào cũng xù Tao hẹn mày tới gầm cầu bông mày tới liền cho tao Tao nói gì nói hả Tao khách nói cho mày rồi đó à, à, à, à, à, à. Bây giờ ở đây mày chờ chém đổ nói đi Tao về tao lo hậu sự cho mày Alo Alo Mày gan quá Mày đưa cho cậu cậu mày chửi tao ha Ồ, Sao anh, anh biết hay vậy Tao ở sau lưng mày nè Đâu Trời, mày nghe rõ quá. Mày còn chơi cái trò cũ hả mày Cái trò từ hồi mà mày đá ông Địa ông Thần Tài ra ngoài đường Tới giờ mày còn đội sao mày? Giỡi hả? Cái tay giờ à? Ủa, đau, đau, đau Bây giờ bị thiệt, bị thiệt Thiệt hả? Dạ À, hiểu rồi Mày thiếu nợ thằng kia 1 triệu uh, cho người đập cái búa vô tay mày cái gì? Ủa, sao biết hay vậy? Thằng đó ba tao đó. Thiếu nợ tao 300 chai tính sao? Anh nợ là phải trả Em nợ anh 300 chai à bây giờ trả bao nhiêu bác ba sĩ ba sị mày <cười> dạ, dạ dạ dạ cho em một tháng sau em trả tháng dạ Chà nghe sao mà ngứa cái vai bên phải quá uố quá đẹp tổ hồi xưa anh trăm có một hàng thôi bây giờ anh sắp có hai hàng luôn Hận kẻ thiếu tiền thù người lâu trả <cười> cho em Nửa tháng em trả. Nửa tháng mày trả. Dạ. Chà, nghe sầu đau cái dài bên trái quá. Thế em biết rồi, khỏi, khỏi mở. Cái này là cái đau chém mỗi tay. Bây giờ anh xăm cây khác rồi. Cây gì vậy? Quá, cây gì có cái bắp chuối đẹp quá vậy ta? Cây B40. <cười> một tuần, một tuần sao em trả. Một tuần mày trả. Dạ. Anh đồng ý với mày đó. Nhưng mà không biết. Đi bị bị bị bị con thỏ, con thỏ nó còn... cái cái mỏ nó nhảy ra vui lắm. Bậy, anh sắm cái khác rồi. Xâm cái gì? Wow, sắm cái lưỡi câu. Bậy, dấu chấm hỏi. À, dấu chấm hỏi cha, cái dấu chấm nó nó lủng sâu quá Kệ rúng anh. Ê dạ dạ anh chấm dấu chấm hỏi là ý sao vậy anh? Ba câu hỏi đó. Ba câu hỏi. Mày thiếu tiền tao phải không? Dạ đúng. Mày có trả không? Dạ trả Rồi câu thứ ba mày biết câu gì không Không trả được không Bậy. Câu thứ ba là dành cho vợ em hỏi anh dạ, là câu gì vậy Sát chồng tôi đâu <cười> Em hứa ngày mai trả liền Đúng ngày mai trả nghe chưa dạ, dạ Mày mà sai hứa một lần nữa là mày chết với tao nghe dạ, không Dạ mà. em hứa mà. Cái gì vậy Hả Nhìn mà đông quá trời vậy Không được không được nạp mà tới nếu mà nạp tới là đừng đừng em ở đây nha không, không được đâu. mày làm làm gì mày sợ nó tại tại tại em nợ cho mày trả mày đứng đây mày nói chuyện xuống tao đứng không được đưa tiền phát làm sao có đưa tiền rửa chén được bây giờ mày mày mày mày trả tao ngay đi trốn đi cho tao để Yeah just, just this. I'm bring it bring it let let's go Oh, oh, oh, oh, oh. hey In this think I'm gonna do everything have Get me Hey hey hey I'm hey. hey.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 Anh Nam, anh Nam Anh về nhà đi, lát nữa em qua sẽ ghé thăm anh ha? ha Ghé thăm cái gì, tao thiếu tiền tao trả Mà chỉ ghé thăm anh cái gì Về cái gì Vậy. <cười> Mày làm gì hả mày Mày khùng hả Về cái gì Trên giang hồ này tao nổi tiếng là một thằng uy tín Thua, phải trả Nợ, phải chung Ngày hôm nay mày thắng tao 50 triệu tiền cá độ đá banh Tao chung mày 50 triệu đó, đếm đi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 Còn tự nhiên trên tay người ta cầm tiền mày giật ra vậy là mày ăn cướp, hiểu chưa? À, hiểu, hiểu. Mày muốn gì thì...